chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 96, phía nam có đảo, tên là Bồng Lai, những thứ này đã mai danh ẩn tích từ lâu về trước rồi, bây giờ muốn tìm được sợ là có chút khó khăn, nhưng mà, có lẽ có thể tới đó thử vận may. Mộ Tú Tình hơi chần chờ nói, lời này vừa bang lên, lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu của mọi người, đều nghi hoặc chờ nàng mở miệng. Mộ Tú Tình nhíu mày, khẽ mở môi mỏng, truyền thuyết nói ở phía nam đại lục có một hòn đảo, tên là Bồng Lai, nghe nói ở đó từng có thần tiên ở lại, mà hiện tại ở đó cũng chỉ có một vài người có linh lực, nhưng người trong Bồng Lai đảo cực kỳ thần bí, thông thường sẽ không rời khỏi đảo, nên thông tin về Bồng Lai đảo rất ít, thậm chí có người hoài nghi rốt cục có hòn đảo nào như vậy hay không. Nói xong nàng dừng một chút, uống một ngụm trà tiếp tục nói, tương truyền Bồng Lai đảo có một thánh vật, có thể tinh lọc không khí sạch sẽ, có chí bảo thiên hạ, đã từng có người được đến. Đó vì bảo vật dẫn đến một trận đại chiến, cuối cùng lại không biết vì sao, đột nhiên lại ngưng chiến tranh, nhưng Bồng Lai đảo không còn xuất hiện nữa. Nói tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn đám người Bạch Vũ mộng một cái, có chút lo lắng nói một câu. Các ngươi vẫn không nên ôm hy vọng quá lớn, hơn nữa, dù có tìm được, cũng chưa chắc là thứ các ngươi muốn tìm. Không, đã có cơ hội thì nhất định phải thử một lần, dù cuối cùng không lấy được gì, ít nhất sẽ không hối hận. Giọng điệu của Bạch Vũ Mộng rất kiên định. Mộ Tú Tình hơi lắc đầu, cũng không khuyên gì nữa, nàng đã kiên định như vậy, dù khuyên như thế nào cũng đều vô dụng, không bằng tùy ý nàng đi. Chúng ta thu dọn một chút liền xuất phát." Mạc Hàn Trần thở dài, mở miệng. Mọi người đều gật đầu, đều tự trở lại phòng đi thu dọn đồ đạc, nhưng trước khi đi, lại bị Mộ Tú Tình gọi lại. Thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn nàng, Mộ Tú Tình ngượng ngùng sờ cái mũi, "Chuyện này, ta muốn nhắc nhở các ngươi một chút, chuẩn bị vài thứ." Bổng Lai Đảo rất thần bí, sợ không thuận lợi như vậy. Không ngờ tất cả mọi người đều cho nàng một cái xem thường, đây không phải lời vô nghĩa sao? Đương nhiên bọn họ biết, còn cần nàng nhắc nhở sao? Mộ Tù tinh thề lưỡi, cũng trở lại phòng, tuy rằng lúc trước và hiện tại không giống nhau, nhưng chung quy nơi này vẫn có chút tương tự, nàng không thể để cho đám người Bạch Vũ Mộng xảy ra chuyện. Trong phòng, Bạch Vũ Mộng hơi đau đầu xoa trán, trên huyệt thái dương đột nhiên có một ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng xoa vùng nàng. Mộng Di, đừng nghĩ nữa, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, hiện tại có phải chúng ta nên làm chút gì đó không? Lam Hạo Thần cười rất đáng đánh đòn. Bạch Vũ Mộng sững sốt một chút, lập tức hiểu hắn muốn làm cái gì, mặt hơi đỏ lên, đưa tay đẩy Lam Hạo Thần ra, "Làm cái gì, ta rất mệt, ngủ đi." Nhìn Bạch Vũ Mộng biết rõ còn cố hỏi, Lam Hạo Thần nhếch môi cười, cười cực kỳ đê tình. Bạch Vũ Mộng nhìn thấy dần dần bị mê hoặc, cho dù đã quen với gương mặt yêu nghiệt này, nhưng vẫn bị mê hoặc. "Mộng nhi mê mẩn vi phu sao?" Giọng nói trêu đùa nhàn nhạt, rốt cục khiến Bạch Vũ Mộng tỉnh lại, có chút lúng túng quay lưng lại, "Ai muốn nhìn chàng, đừng tự kỳ." Lam Hạo Thần không nói gì thêm, vươn tay ôm lấy Bạch Vũ Mộng, bế về phía giường, Bạch Vũ Mộng kinh hô một tiếng, vươn tay ôm cổ Lam Hạo Thần liền nhìn thấy nụ cười đạt được quỷ kế của Lam Hạo Thần. Mọi người chuẩn bị 3 ngày mới xuất phát, tất cả mọi người cẩn thận kiểm tra mọi thứ mình mang theo, sợ mang thiếu cái gì. Này, ngươi mang theo cái gì vậy? Sao lại nhiều như vậy? Ta thấy còn chưa đánh chết kẻ địch, ngươi đã chết vì mệt trước rồi." Giọng nói đáng đánh đòn của Lam Giác Phong lại vang lên. "Không cần ngươi quan tâm." Hạ Tử Lăng thở phì phò trả lời. Nói xong cũng không để ý tới hắn nữa. "Này, đại tiểu thư, ngài lại làm sao vậy? Ta sai rồi không được sao? Ngươi không để ý ta mấy ngày rồi." Lam Giác Phong ủy khuất bắt đầu khóc lóc kể lể, muốn khiến cho nữ tử bên cạnh chú ý, nhưng Hạ Tử Lăng lại vẫn ghét bỏ như cũ, cũng không muốn nhiều lời. "Ta nói này, ta nhận lỗi với ngươi còn không được sao? Nếu không, những bao lớn này của ngươi ta giúp ngươi cầm." Nói xong liền Ân Cẩn đi lên muốn cầm mấy gói đồ trên tay Hạ Tử Lăng. Hạ Tử Lăng lại nghiêng người né tránh, "Tiểu nữ tử người nhỏ, lời nhẹ, cũng không dám làm phiền Phong Vương điện hạ giúp ta mang vác mấy thứ này, đến lúc đó bị thương, lại là lỗi của ta." Lam Giác Phong có chút khó hiểu nhìn Hạ Tử Lăng, "Này, có phải ngươi sốt không? Thật không giống với những lời ngươi sẽ nói ra." Nói xong còn sờ chán của nàng hình như là không sốt. Hạ Tử Lăng lạnh lùng hất tay hắn ra, "Ngươi tránh ra, không cần ngươi quan tâm ta." Nói xong liền chạy đi. Mộ Tú Tình nhìn màn hài kịch trước mắt, Đụng Mạc Hàn Trần đứng bên cạnh, "Ôi, hai người này sao lại thế, cứ là lạ sao đó. Cái này còn không nhìn ra, chỉ số thông minh của ngươi phải nâng cao lên, không phát hiện vợ chồng son cãi nhau sao?" Mạc Hàn Trần khinh thường nhìn Mộ Tú Tình. Này, ta không nhìn ra thì sao, ngươi cắn ta sao? Nói xong còn đánh hắn một cái. Nữ nhân đáng chết này, ngươi làm gì ta? Nếu hôm nay ta không trả lại, ta sẽ theo họ ngươi. Mạc Hàn Trần làm bộ muốn đánh một túy tình. Hừ, ngươi đánh ta sao, đánh nữ tử, không biết xấu hổ. Nói xong liền làm quỷ mặt, sau đó chạy đi. Mạc Hàn Trần không cam lòng đuổi theo. Hai người cãi nhau ầm ĩ, không phát hiện người đứng cạnh cửa, khinh thường nhìn bọn họ. Trúc Đạp Vũ không biết cảm giác khi nhìn thấy hình ảnh này là gì, vì sao trong lòng lại dở dị, hơn nữa không nói nổi là chuyện gì xảy ra, nghĩ Mạc Hàn Trần và Mộ Tú Tình náo loạn, bị đánh cũng xứng đáng. Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần vừa đi ra đã nhìn thấy hoàn cảnh này, Mạc Hàn Trần đuổi theo Mộ Tú Tình Chúc Đạp Vũ có chút tối tăm đứng cạnh cửa, mà Hạ Tử Lăng lại đứng ở một bên, Lam Giác Phong không ngừng nói gì đó. Bất Đắc Dĩ lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chớp mắt nhìn về phía Lam Hạo Thần, trong mắt hiện lên hàm xúc không rõ. Lam Hạo Thần lập tức hiểu, Bất Đắc Dĩ chạm mũi nàng, nhìn thấy hai người đi ra, tất cả mọi người dừng động tác, chuẩn bị lên xe. Bốn dĩ bọn họ không cần ngồi xe ngựa, nhưng lo lắng cho mấy nữ tử, cũng chỉ có thể ngồi xe ngựa. Bốn dĩ lo lắng xe ngựa quá lớn, không tiện hành tẩu, nhưng nếu một đám mỹ nữ mỹ nam cưỡi ngựa hoặc là đi ở trên đường, như vậy mới càng thu hút sự chú ý của người khác. Hơn nữa cũng không biết trên đường có ai nhận ra Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng hay không, cho nên vì để an toàn, mọi người vẫn nhất trí đồng ý ngồi xe ngựa. Chờ tất cả mọi người lên xe xong, xe ngựa chậm rãi chạy về phía nam, lúc này bọn họ đang ở phương bắc, đi tới Bồng Lai đảo ít nhất phải mất 1 tháng, cho dù là gia gia thúc ngựa, cũng phải hơn nửa tháng. Uống chi là ngồi xe ngựa, nhưng đám người Bạch Vũ Mộng lại không quá vội, vừa vặn có thể ngắm phong cảnh bên đường, vừa chơi vừa đi, bù đắp cho tuần trang mật của nàng và Lam Hạo Thần. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 97, người thuốc đã đi được mấy ngày, dọc theo đường đi mọi người lại cãi nhau ầm ĩ, cực kỳ thong thả du sơn ngoạn thủy, không hề lo lắng những nguy hiểm sắp tới. Hôm nay, đám người Bạch Vũ mộng đến một rừng cây, Hạ Tử Lăng ồn ào muốn dừng lại chơi một chút, ở trên xe nàng đã buồn muốn chết rồi. Mọi người cũng đồng ý, dừng lại, Lam Giác Phong quyết định đi tìm vài món ăn thôn quê mà đám người chúc Đạp Vũ lại đến một dòng suối nhỏ chơi vui vẻ. Bạch Vũ Mộng nhìn bọn họ, lâu rồi không có vui vẻ như vậy. Bỗng nhiên, Bạch Vũ Mộng nhíu chặt mày, sắc mặt khó hiểu nhìn thoáng qua rừng cây, những người khác cũng phát hiện có gì đó không đúng, ồn ào nhích lại gần. Rất nhanh, có một đám hắc y nhân bay ra khỏi rừng cây, toàn thân bịt kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, nhưng ánh mắt lại là màu xanh. Nguy rồi là người thuốc Mổ tùy tỉnh cao mày hô lớn Cái gọi là người thuốc Chính là đặt người sống vào giữa các loại thuốc độc Sau đó dùng nhiều loại thuốc ngâm vào trong nước trong 7-7-49 ngày Người luyện thành sẽ bách độc bất xâm Vỏ công cũng rất cao Nhưng không biết là ai lại nhẫn tâm như thế Có thể biến nhiều người sống thành người thuốc như vậy Mặc kệ là bao nhiêu người chỉ riêng luyện chế thành người thuốc thôi đã đủ khiến người ta đau đầu, huống chi lại nhiều như vậy. Tất cả mọi người có chút lo lắng, nhưng không thể không liều mạng. Mộc Nhi, cẩn thận một chút, đám người thuốc này rất khó đối phó." Lam Hạo Thần lo lắng nhắc nhở Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng gật đầu, liền phi thân nghênh đón đám người thuốc này, lại phát hiện bọn họ không được bình thường, dù bọn ngã xuống cũng vẫn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục như vậy thì không thể được, người thuốc nhiều như vậy, dù võ công của bọn họ cũng không tệ, nhưng cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Hướng chi võ công của Hạ Tử Lăng và Đường Ước ảnh vốn không thể coi là tốt, nên không thể chống đỡ được quá lâu. Trúc Đạp Vũ nhíu mày, tạo ra một ký hiệu kỳ lạ ở phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm, xung quanh nhanh chóng phát sáng, xuất hiện một cái vòng tròn sáng bảo vệ. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng nghĩ ra đối sách đi, vòng tròn bảo vệ ta dùng pháp thuật Nam Cương tạo thành cũng không duy trì được lâu đâu. Trúc Đạp Vũ lo lắng mở miệng: "Ngươi nhìn xem có thể tấn công bọn họ từ bên trong không?" Mạc Hàn Trần nghi hoặc hỏi: "Nếu có thể, dù không thể dễ dàng giết hết những người thuốc này, nhưng bản thân cũng sẽ không bị thương, như vậy cũng không phải lo lắng nhiều như vậy." Trúc Đạp Vũ lắc đầu, Nhiều lắm cũng chỉ có thể ném những vật thể có hình dạng ra ngoài thôi, nếu sử dụng nội lực thì đó cũng chỉ là một luồng sức mạnh hư ảo, không thể đánh ra ngoài. Chúng ta ném vũ khí ra ngoài không được sao? Hạ Tử Lăng không cam lòng hỏi, ngươi có thể khống chế vũ khí quay trở lại sao? Nếu như không có vũ khí thì chiến đấu thế nào? Lam Giác Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hạ Tử Lăng chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, không nói chuyện nữa, cúi đầu cũng không biết đang nghĩ cái gì. Được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ nữa, ta có biện pháp. Giọng nói lạnh lùng của Bạch Vũ Mộng vang lên đã ngắt ngang mọi người. Nàng lấy vài quả banh nhỏ trong gói đồ ra, đưa cho bọn họ. Đây là cái gì? Thu Hàng Duệ nghi hoặc lên tiếng hỏi, sao hắn chưa từng thấy qua thứ nho nhỏ như vậy. Bom Ngụ Nhi, ngươi thật sự quá mạnh mẽ, thứ này mà ngươi cũng tạo ra được, lúc trước ta đã nghĩ sẽ làm một quả, kết quả còn làm cả phòng nổ tung, ngẫm lại thật không cam lòng. Mộ Tùy Tình cả kinh chợt nói. Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, cầm lấy bom trong tay, làm mẫu cho những người khác xem, bom bay đến chỗ nào, máu thịt bay tứ tung, ngay cả hài cốt cũng không còn. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn uy lực vĩ đại của thứ này, đều nóng lòng muốn thử. Không ngờ còn có thứ tốt như vậy. Các ngươi nhắm cho chúng, ta cũng không có nhiều, chỉ có vài cái, dùng hết rồi sẽ không có nữa." Giọng nói nhàn nhạt của Bạch Vũ Mộng đánh tan mộng đẹp của mọi người, bọn họ còn nghĩ muốn nghiên cứu một chút. Mỗi người đều cầm bom ném ra ngoài, người thuốc bên ngoài đã không còn lại bao nhiêu. Lam Hạo Thần giải quyết vài người còn thừa lại, mọi người lại tiếp tục khởi hành, chờ mọi việc sóng êm biển lặng, một đội hắc y nhân đi tới nơi này, nhìn máu thịt khắp nơi, máu chảy thành sông, đều cực kỳ khiếp sợ, đặc biệt là cách chết của bọn họ, dù là nam tử cũng không nhịn được mà nôn mửa, nhưng một chút dấu vết cũng không có, nhìn không ra cái gì tạo thành cảnh tượng này. Đáng chết, nhiều người như vậy cũng không giết được bọn họ lại để bọn họ chạy thoát. Hừ, lần sau xem các ngươi còn may mắn chạy thoát như vậy không." Thủ lĩnh Hắc Y nhân hung hăng nói xong liền vội vàng rời đi. "Vũ Nhi, may mắn vừa rồi ngươi thanh lý mọi dấu vết chúng ta để lại, nếu để người đứng phía sau điều tra ra thuốc nổ này, thiên hạ sẽ không còn thái bình." Mộ Tùy Tình còn sợ hãi vỗ ngực. "Lần này ngươi còn không thành thật khai báo?" Rốt cục là thứ này từ đâu ra? Hạ Tử Lăng cảm thấy rất hứng thú nắm lấy ống tay áo của Mộ Tùy Tình không tha. Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, chúng ta tìm một thành trấn nghỉ ngơi, chuẩn bị lại mọi thứ trước đi, thuốc nổ đã dùng hết rồi, ta làm thêm vài cái nữa để phòng ngừa tình huống bất trắc. Tình Nhi, ngươi đi theo giúp ta đi." Bạch Vũ Mộng lại nói thêm một câu. Tất nhiên Mộ Tùy Tình ngoan ngoãn gật đầu, ta còn chưa làm thành công được, không ngờ cũng có ngày mình tự chế bom, nếu để đám lão già kia biết, còn không bị hù chết sao? Mộ Tùy Tình có chút đắc ý nhếch môi, "Tình Nhi, ngươi còn chưa nói cho ta biết, sao vỏ công của ngươi lại có thể cao như vậy?" Bạch Vũ Mộng thấy nàng lên mặt, nhịn không được mở miệng chất vấn. Mộ Tùy Tình có chút sững sờ, Một hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng, vốn dĩ là không có, nhưng sau này, vì nói tới đây, dừng một chút, giống như là nhớ tới cái gì không tốt, sau đó mới cười suy yếu, sau này học được rồi sau đó lại trở nên lợi hại như vậy, có phải rất hâm mộ ta không? Nàng lại trở về bộ dáng cợt nhả lúc trước, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ bi thương. Mạch Vũ Mộng không đành lòng để nàng nhớ tới chuyện trong quá khứ nữa, nên không tiếp tục hỏi. Đến khi tới một thị trấn nhỏ gần nhất, đã là chiều tối, vừa tiến vào trong thành, lại thấy yên tĩnh đến kỳ lạ, trên đường chỉ có vài người đi qua đi lại, nhưng cũng đều rất vội vàng. Đường Ưức ảnh muốn tìm một người để hỏi thăm, nhưng còn chưa tới gần, người nọ lại như nhìn thấy quỷ, vội vàng bỏ chạy. Thu Hàng rượi nhíu mày, Sao ta lại cảm thấy nơi này là lạ? Đúng, chính xác là rất quái lạ, lẽ ra quãng thời gian này phải là lúc phồn hoa nhất, sao lại yên tĩnh như vậy? Quá kỳ quái mà. Mạc Hàn Trần cũng nhíu chặt mày, nhìn mọi thứ xung quanh. Chắc các vị từ nơi khác đến rồi. Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói già nua, Hạ Tử Lăng bị giọa nhảy dựng lên, lại không cẩn thận nhào vào trong lòng Lam Giác Phong. Hạ Tử Lăng vội vàng né ra thật xa, Lam Giác Phong lại không chịu buông nàng ra, lôi kéo nàng, sợ như vậy còn muốn trốn xa. Rõ ràng là ánh mắt quan tâm, nhưng giọng điệu lại nhàn nhạt. Hạ Tử Lăng vốn còn muốn né tránh, nhưng nghĩ nơi này thật u ám, có người ở bên cạnh cũng không tiện, nhíu mày, cũng không nói gì nữa. Lúc nàng đang tự nghĩ, không hề thấy ý cười trên khóe miệng Lam Giác Phong. Ngay cả Lam Giác Phong cũng không biết Vì sao hắn lại cười Chỉ đơn giản là cảm thấy vui vẻ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 98 Thành Trấn Kỳ lại nhìn Hạ Tử Lăng bị dọa sợ Mắt Bạch Vũ Mộng lé ra ý nguy hiểm nhẹ nhẹ Nhìn ông lão quỷ dị trước mắt Mắt nàng luôn đánh giá Cảnh giác không quá buông lỏng Ông lão nhìn thấy mình dọa người ta sợ Thấy hơi có lỗi cười Ta thấy cái vị lạ, chắc không phải người trong thành này, ta khuyên các vị nên nhanh chóng rời đi, nếu không cũng nên tìm một quán trọ đi, sau đó đừng ra cửa nữa. Vì sao? Hơn nữa sao trong thành này lại là lạ? Giọng nói của Lam Hạo Thần có chút sắc bén. Ai, nơi này đã từng là một thị trấn phồn vinh, nhưng liên tiếp mấy buổi tối đều có vài người tử vong, hơn nữa cách chết. Nói tới đây Ông lão lại không đành lòng nói thêm gì nữa, thở dài, mới nói thêm, ai cũng đều hoảng sợ, cho nên ai cũng đều trở về nhà sớm, bởi vì những mọi người đều bị sát hại ở buổi tối, không ai dám ra ngoài vào buổi tối nữa, các vị vẫn nên nhanh chóng tìm một chỗ để dừng chân đi. Giọng nói của ông lão đột nhiên trở nên nghiêm túc. Sao? Chuyện thú vị, những cái chết ly kỳ như thế. Ngược lại ta thật muốn nhìn thử xem là phương pháp ly kỳ gì. Bạch vũ mộng khẽ mở môi mỏng, cảm thấy hứng thú mở miệng. Lam hảo thần cưng chiều vút tóc của nàng. Được rồi, đã muốn chơi như vậy thì chúng ta tìm quán trò ở lại chơi vài ngày đi. Mọi người nghe thấy giọng hán thở ơ ơ, đều không biết nói gì. Hảo thần, ngươi chiều nữ nhân cũng không nên chiều đến vậy. Ta rất sợ quỷ. Mạc hàn trần hơi sợ mở miệng nhưng trong mắt lại không có một chút ý sợ. Trúc Đạp Vũ miễn cưỡng trợn trừng mắt, "Ta nói này, thần y lớn như vậy rồi sao ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng sợ, thật là rất vô dụng." "Ngươi, hừ, không sao đâu với ngươi." Mạc Hàn Trần hừ một tiếng, xoay người không để ý Trúc Đạp Vũ nữa, cho nên lúc hắn xoay người không nhìn thấy vẻ ảm đạm trong mắt Trúc Đạp Vũ, nhưng hắn không thấy được, không có nghĩa là người khác không thấy được. Bạch Vũ mộng thấy hứng thú nhìn cặp đôi trước mắt này, xem ra nàng lại có thể làm hồng nương, giật dây cho bọn họ. Ông lão thấy bọn họ nói hứng thú, không dám tin nhìn nhóm người này, nhưng đảo mắt qua, nơi này nam thanh nữ tu, nhất định là có thân phận bối cảnh, ông đã khuyên bọn họ, còn quyết định thế nào là chuyện của bọn họ. Các vị thứ cho lão nhân nói thêm một câu nữa, tốt nhất là không nên dính vào vũng nước độc này. Nếu các ngươi cố ý muốn ở trong này, ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi phải cẩn thận một chút. Nói xong hình như vẫn lo lắng, quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ Mộng và vài nữ tử, "Các vị cô nương cẩn thận một chút, nghe nói những người chết đa số đều là các cô nương xinh đẹp trẻ tuổi." Nói xong cũng không quan tâm phản ứng của đám người Lam Hạo Thần, chống gậy khập khiễng rời đi. Sau lưng còn vang lên tiếng thở dài, Bạch Vũ Mộng nhìn theo hướng ông lão rời đi, đến khi không nhìn không thấy người nữa, mới thấp giọng nói với mọi người bên cạnh, "Các ngươi có cảm thấy ông lão này rất kỳ lạ không?" Mọi người đều nghiêm túc, xem ra bọn họ phải điều tra cho xong chuyện này, tuy rằng nơi này là lãnh thổ của Mộ Dung quốc, nhưng xảy ra chuyện này, bọn họ không thể ngồi yên mà không để ý cho dù bọn họ vốn không xem tính mạng ra gì, cho dù là dân chúng thì cũng có khi ngu xuẩn, nhưng bọn họ lại không hi vọng để cho dân chúng vô tội bị hại. Chúng ta vẫn nên tìm một quán trọ trước đã." Lam Hạo thần nhàn nhạt đề nghị, mấy người tìm một vòng, rốt cuộc cũng tìm được một quán trọ chưa đóng cửa, vừa định đi vào, nhưng trưởng quầy đã xin lỗi bọn họ, "Các vị, làm phiền đến nơi khác đi." "Vì sao?" Nào có chuyện mở cửa mà lại không buôn bán Ánh mắt sắc bén của đường ức ảnh nhìn trường quầy đang cầu xin tha thứ Không dối gặt các vị Trong quan trọc của ta đã chết nhiều người Không phải là ta không muốn cho các người ở lại Nhưng Bạch Vũ Mộng nhìn thoáng qua trường quầy Không phải người xấu Nếu có lòng giả đen tối Thì sẽ mặc kệ dù có người chết hay không Đều sẽ cho khách vào ở trọ Không sao Không sao Ngươi cứ việc sắp xếp phòng cho chúng ta." Giọng nói của Lam Hạo thần lạnh lùng tàn nhẫn, Trưởng quầy cũng không thể đắc tội với những người trước mắt này, lấy giấy và bút mực, viết khế ước, đưa cho đám người Bạch Vũ Mộng xem qua. "Sao?" Ý của Trưởng quầy là gì? Bạch Vũ Mộng tỏ vẻ không hiểu. Trưởng quầy có chút lúng túng, nhưng vẫn cố lấy dũng khí, "Là các ngươi cố ý muốn vào ở, nếu như có người chết, thì không thể vu phạt trên người của ta." Bạch Vũ mộng thấy mình cũng không thể hại một người vô tội, liền không nghĩ nhiều, đặt bút viết tên mình. Trưởng quầy thấy bọn họ đồng ý, cũng không đứng đây nữa, dẫn bọn họ đến phòng khách. Nhưng khi đi qua một căn phòng, trưởng quầy Hoàng sợ liếc mắt nhìn bên trong một cái, như có cái gì đó rất đáng sợ. Đây là phòng người chết, các vị khách quan vẫn không nên đến quá gần. Nói xong lắc đầu thở dài rồi đi, nghe trưởng quầy lẩm bẩm Bạch Vũ mộng càng thêm nghi hoặc. Đợi đến khi vào phòng, tất cả mọi người đều tụ lại quanh bàn, thảo luận xem tiếp theo nên làm cái gì. "Ta thấy trưởng quầy này cũng không phải người tốt gì." Mộ Tùy Tình có chút khinh thường nói. "Ừ, Tình Nhi nói đúng, mỗi người ở đây đều có chút quái dị, vừa rồi là ông lão kia, còn có trưởng quầy lúc nãy nữa, nhìn thì như đều muốn tốt cho chúng ta, nhưng thật ra không ai biết là có mục đích gì." Bạch Vũ mộng nhíu mày mở miệng, "Ta không tin thật sự có chuyện ly kỳ như vậy, nhất định là có người làm trò quỷ, mà căn phòng kia ta thấy cũng không đơn giản như vậy, còn trường quỷ nữa." Trúc Đạp Vũ híp mắt phân tích, "Hơn nữa, các ngươi không thấy là nơi này rất yên tĩnh sao, cho dù có người chết cũng sẽ có người đến ư, còn nếu không có, vậy vì sao còn mở cửa, vừa rồi hắn nói với chúng ta là nơi này có người chết." kêu chúng ta đừng ở, vậy vì sao hắn vẫn mở cửa, lúc này nên đóng cửa mới đúng chứ." Thu Hàng duệ trầm trọng nói. "Đại ca nói không sai, mọi chuyện thì như là ngẫu nhiên, nhưng lại quá trùng hợp, nơi này cách đô thành Mộ Dung quốc không xa, nhưng vì sao không ai đến xem xét?" Lam Hạo thần nhàn nhạt nói tiếp. "Các ngươi vừa nói như thế, ta cảm thấy xung quanh lạnh lẽo." Hạ Tử Lăng rụt người nhích lại gần Lam Giác Phong theo bản năng. Trong mắt Lam Giác Phong có chút ý cười, nhưng nhanh đến mức khiến người khác khó phát hiện. Tối hôm nay sợ là sẽ không được bình yên, mọi người đều cảnh giác một chút, một khi có chuyện gì, tốt nhất là tất cả mọi người đều tụ lại cùng nhau. Bạch Vũ Mộng nhíu mày mở miệng, nếu không đêm nay chúng ta đều ở cùng nhau đi, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hạ Tử Lăng đề nghị. Không được, nếu ở cùng nhau, kẻ địch sẽ đề cao cảnh giác. Đến lúc đó mất nhiều hơn được, nhưng nếu phân tán lại làm cho người ta lo lắng, cho nên đêm nay đừng ngủ, một nam một nữ ở cùng một phòng. Nghe nửa câu chứ, trong lòng mọi người đều đồng ý, nhưng nửa câu sau thì sợ tới mức bọn họ thiếu chút nửa kêu lên, cái này gọi là một nam một nữ ở cùng một phòng. Vũ Nhi, ngươi không đồ chứ? Trúc Đạp Vũ thử hỏi. Nhìn ta như đang đồ sao? Bạch Vũ Mộng liếc mắt nhìn nàng một cái. Tuy rằng võ công các ngươi không kém, nhưng nếu gặp cao thủ cũng chỉ bị đánh, các ngươi vẫn nên tìm người bảo vệ, như vậy ta cũng có thể yên tâm một chút. Nghe Bạch Vũ Mộng phân tích hợp tình hợp lý, mọi người cũng không thể từ chối, nhưng dù sao cũng là nam và nữ ở cùng phòng, dù thế nào cũng có chút lạ lẫm. Được rồi, Lam Giác Phong và Lăng Nhi, Ca Ca và Tiểu Ảnh, còn thừa lại Mạc Hàn Trần, Vũ Nhi và Tình Nhi. Ba người các ngươi ở cùng nhau. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt nói xong. Lại rước lấy vẻ oán trách. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Bạch Vũ Mộng chân thật đáng tin. Lại nuốt hết lời muốn nói trở về. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 99. Ghét bỏ, Linh Ngạn, Linh Trần. Các ngươi dẫn ám vệ túc trực bảo vệ bọn họ. Lam Hảo thần nhàn nhạt nói vào không khí. Chờ tất cả mọi người đi rồi. Lam Hạo Thần ôm Bạch Vũ Mộng ngồi trên đùi, bất đắc dĩ hỏi, "Mộng Nhi muốn làm hồng nương sao?" "Vị chàng đoán trúng rồi, đáng được thưởng." Nói xong hôn một cái bẹp ở trên mặt Lam Hạo Thần. "Tất nhiên, ta là ai chứ?" Mới nói vài câu, Lam Hạo Thần đã bắt đầu lên mặt, tự kỳ. "Nhưng để Hàn, Trúc Đạp Vũ và Mộ Tùy tỉnh ở cùng nhau như vậy có tốt không? Đến lúc đó có gây gổ không?" Lam Hạo thần đột nhiên cau mày hỏi. Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng nâng tay vuốt nếp nhăn trên mi hắn, "Chẳng đần sao? Đương nhiên sẽ không, một tùy tình là ai, sao nàng có thể thích Mạc Hàn Trần được? Ta chỉ muốn mượn nàng để kích thích Vũ Nhi một chút thôi." "Dám mắng phu quân của nàng đần, Mộng Nhi, cuộc sống gần đây của nàng quá dễ chịu rồi đúng không? Hay là do vi phu chưa nỗ lực đủ?" Lam Hạo Thần đột nhiên nói chuyện không đứng đắn. Bạch Vũ Mộng liếc hắn một cái, "Ta rất mệt, buồn ngủ, đừng làm phiền ta." Thật ra Lam Hạo Thần cũng không thật sự muốn làm gì nàng, hắn muốn Mộng Nhi nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ có một trận đại chiến. "Thần, tới đây ngủ với ta." Giọng Bạch Vũ Mộng mơ hồ có chút làm nũng, tất nhiên là Lam Hạo Thần vui sướng đi qua ngủ cùng nàng, cũng không dám ngủ quá say luôn chú ý động tĩnh ở bên ngoài. Bên này, Mạc Hàn Trần, Trúc Đạp Vũ và Mộ Tú Tình vào tới phòng, liền tự rót một chén trà. Bọn họ không tính ngủ, cứ ngồi canh chừng như vậy. Ta nói này, các ngươi thật sự không ngủ sao? Kẻ bắt cóc vừa tới, nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, người bên trong đều không ngủ, ai còn dám tiến vào? Mộ Tú Tình có chút buồn bực mở miệng, "Vậy ngươi nói xem nên ngủ thế nào?" Mạc Hàn Trần bĩu môi, nhìn nhìn hai nữ nhân trước mắt, thật sự có chút đau đầu. Các ngươi ngủ đi, ta lặng lẽ ẩn thân là tốt rồi." Giọng của Trúc Đạp Vũ trầm thấp sâu sắc, nói ra quyết định của chính mình. "Không được, nam nữ khác biệt, sao ta có thể ngủ cùng nàng ta, như vậy không phải là hủy trong sạch của ta sao?" Mạc Hàn Trần bất mãn ồn ào, nhưng trong đầu hắn nghĩ cái gì, sợ cũng chỉ có mình hắn biết thôi. Mộ Tuy Tình cũng là người thông minh, nếu như lúc trước có chút mơ hồ, nhưng bây giờ đã thật sự thấy rõ ràng, không khỏi oán thầm, Vũ Nhi cũng quá xấu mà, lại để cho nàng đến đây làm kẻ xấu. Nhưng nghĩ lại, người xấu thì người xấu, đến lúc đó không biết bọn họ còn phải cảm tạ nàng thế nào đâu. Nghĩ đến đây, liền hắng giọng mở miệng, "Ta còn chưa nói trong sạch của ta bị ngươi hủy, ngươi nói ta như vậy, nghĩa là ngươi không muốn ở cùng ta sao?" Nói xong giọng có chút nức nở, Mạc Hàn Trần thật sự sợ nàng, vội vàng bồi tội, "Ai da, bà cô của ta ơi, ngài muốn thế nào?" Hừ. Mạc Hàn Trần thối, Mạc Hàn Trần thối nát, "Xem ta có đánh chết ngươi không?" Nói xong liền đuổi theo Mạc Hàn Trần, tất nhiên Mạc Hàn Trần sẽ không bị đánh, vì thế hai người ở trong phòng truy đuổi đánh lẫn nhau. Trúc Đạp Vũ đứng bên cạnh thấy vậy cụp mắt xuống, Không ai thấy rõ cảm xúc trong mắt nàng, cứ lặng lặng ngồi một bên, trên người lại tỏa ra hơi thở bi thương. Lúc đang đùa giỡn với Mạc Hàn Trần, Mộ Tùy Tình nhìn chăm chú bên này, trong mắt thoáng hiện lên sự vừa lòng và xảo quyệt nhè nhẹ, nhưng bước chân cũng ngừng lại, lại trở lại bộ dáng như lúc trước. "Không chơi nữa, mệt chết ta rồi, ta muốn đi ngủ." Nói xong nhìn trúc Đạp Vũ một cái, tiếp tục nói, "Vũ Nhi, Ta không quen ngủ với người khác, hay là ngươi ngủ với Mạc Hàn Trần đi." Rõ ràng là một câu nói bình thường, nhưng lọt vào tai Trúc Đạp Vũ lại là đang vũ nhục nàng, nàng không quen ngủ với hắn nên tặng hắn cho nàng sao, mình cũng sẽ bị hắn ghét bỏ sao? "Này, ngươi không được như vậy, ta giống hàng hóa như vậy sao, ta khiến người ghét bỏ thế sao?" Mạc Hàn Trần bất mãn nói với Mộ Tùy Tình. Thì ra Hắn thật sự thích Mộ Tùy Tình, nàng nói muốn hắn ngủ với ta, lập tức không đồng ý, thì ra Trúc Đạp Vũ tự chế giễu, Mộ Tùy Tình hoạt bát trước mắt, trong ánh mắt lóe sáng như kẻ trộm, "Vũ Nhi, ngươi cố mà chấp nhận một chút đi, ta sẽ núp ở phía sau quan sát, được không?" "Chúng ta có thể núp cùng nhau." Trúc Đạp Vũ nhíu mày nói, "Không được, đột nhiên thiếu nhiều người như vậy" Sẽ bị hoài nghi, ngươi nằm một chút, được không? Mộ tùy tình bắt đầu dốc sức làm nũng. Trúc đạp vũ hơi bất đắc dĩ, lại không thể không nói, ta đồng ý có ích lợi gì. Nói xong còn hàm xúc liếc nhìn Mạc Hàn Trần một cái. Mạc Hàn Trần trước mắt, đột nhiên nói, đương nhiên ta không để ý. Nói xong liền hối hận, sao hắn có thể vội vàng như vậy, không phải là hủy hoại nàng sao? Mạc Hàn Trần trước mắt, đột nhiên nói, đương nhiên ta không để ý. Sao không biết suy nghĩ mà đã nói vậy chứ? Trúc Đạp Vũ nhìn bộ dáng hắn, trong lòng càng thêm kinh bỉ, thật sự cứ tùy tiện như vậy sao? Mọi người thương lượng xong, liền tự đi vào chỗ, Trúc Đạp Vũ lui vào trong góc, đưa lưng về phía Mạc Hàn Trần, Mạc Hàn Trần vô tội sờ mũi, không biết hắn đã đắc tội với nàng ta ở chỗ nào. Này, ngươi thật sự không sao chứ? Nếu không, để ta ngủ trên đất đi. Mạc Hàn Trần đột nhiên nói, thân ảnh ở trong góc hơi run rẩy, sau đó giọng nói hơi nức nở, "Không cần, ngủ đi." Chuyện này làm Mạc Hàn Trần thật sự hốt hoảng, hắn không biết mình đã làm sai cái gì, không biết vì sao, nhìn thấy Trúc Đạp Vũ đang khóc, tim của hắn như bị nhéo một cái đau đớn. Hắn nâng tay lên, như muốn an ủi nàng, lại không biết mở miệng thế nào, há miệng thở dốc, chung quy vẫn không làm được. Bên trong Trúc Đạp Vũ khóc càng to, nàng rất hận bản thân lúc này, rõ ràng lúc trước ngay cả khi bị người thân phản bội cũng không khóc, vì sao bây giờ lại muốn khóc? Mạc Hàn Trần vẫn không nhịn được, vươn tay ôm lấy Trúc Đạp Vũ, "Đừng khóc." Ngoại trừ những lời này, hắn không biết còn có thể nói cái gì. Trúc Đạp Vũ hơi xa cách một chút, lại không dãi rủa được Rõ ràng là thích Mộ Tùy Tình, nhưng vì sao lại muốn ôm mình trước mặt nàng? Hắn làm như vậy không phải là đói bụng ăn đại sao? Ngươi buông tay. Giọng nói của Trúc Đạp Vũ đạm sát khí. Không tha, trừ khi ngươi không khóc nữa. Sắc mặt Mạc Hàn Trần đột nhiên tức hơn, thật ra hắn không bao giờ an ủi nữ nhân. Mộ Tùy Tình đang nhìn đó, ngươi đã thích nàng, vì sao còn muốn như vậy? Trúc Đạp Vũ Liễu Lĩnh giống lên. Mạc Hàn Trần như bị chấn động, có chút khó hiểu nhìn nàng, "Ta không thích nàng, vì sao ngươi lại nói như vậy?" Trúc Đạp vụ cứng người lại, miệng lại lẩm bẩm, "Không có sao." Dù Mạc Hàn Trần ngu xuẩn, cũng nghĩ tới chuyện gì đó, lại nghĩ đến việc hắn đối xử đặc biệt với nàng, giống như đã nghĩ thông suốt cái gì đó, nở một nụ cười, ánh mắt trở nên ôn nhu, "Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, ta không thích nàng ta." Về chuyện này, chẳng qua là bằng hiểu cãi nhau một chút thôi. Ta cũng thường xuyên đùa với đám tử lăng như vậy. Không phải sao? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trương 100, chơi đùa nghe thấy lời hắn giải thích. Không hiểu sao lòng chúc đạp vũ lại thả lòng. Cũng không biết vì sao mọi chuyện lại như thế. Trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì. Mạc hàn trần thấy nàng không nói chuyện cũng không có tiếp tục nói nữa, càng ôm chặt nàng hơn, nhắm hai mắt lại. Trúc Đạp Vũ giật mình, muốn dãy ra, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Mạc Hàn Trần ở phía sau, đừng nhúc nhích. Trúc Đạp Vũ sợ tới mức không dám nhúc nhích, thân thể cứng ngắc. Mộ Tùy Tình núp ở chỗ tối nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, vừa lòng nở nụ cười, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, trong lòng cũng thầm oán, ân tình buồn cô nương giúp các ngươi Xem thử các ngươi sẽ cảm tạ ta thế nào." Đêm khuya, bên ngoài yên tĩnh ngay cả một âm thanh cũng không có, như là yên tĩnh trước bão táp vậy. Đột nhiên, Bạch Vũ Mộng đang ngủ say trên giường liền mở mắt, nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần cũng đang nhìn nàng, sau đó lại làm bộ như không có việc gì, tiếp tục ngủ. Có một ống khói xuyên qua cửa sổ giấy, một làn khói nhẹ nhẹ thổi vào. Bạch Vũ Mộng ngừng thở, trong lòng cũng lạnh lùng chế giễu, thuốc mê cũng không thuộc dạng rẻ tiền. Sau đó chỉ thấy một cây đao men theo khe cửa vào, lén lút đẩy cửa ra, người phía sau cửa cẩn thận nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng có ngủ hay không, thấy họ ngủ say như vậy mới lớn mật tiến vào. Lam Hạo Thần cảm nhận thấy có sát khí, mở đôi mắt sắc bén ra, vươn tay bắt lấy người đang đi vào. Người nhỏ không nghĩ là hai người giường không bị nhiễm thuốc mê, hơi khiếp sợ mở to mắt, không dám tin cảnh tượng trước mắt. Cách Bách cũng bang lên tiếng đánh nhau, một lúc sau, mỗi người xách một người, đẩy bọn họ vào phòng Lam Hạo Thần. Nhìn tất cả mọi người đều không sao, Bạch Vũ mộng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chú ý tới sắc mặt Trúc Đạp Vũ hơi không tốt và sắc mặt hưng phấn của Mộ Tùy Tình, lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra biểu môi không nói gì. Nói đi, các ngươi là ai, vì sao hơn nửa đêm lại đến đây, muốn cướp của hay là muốn giết người?" Mộ Tùy Tình cười tủm tỉm nhìn Hắc Y Nhân, cuối cùng nói ra một câu đầy nguy hiểm. Hắc Y Nhân như khinh thường nói chuyện với Mộ Tùy Tình, quay mặt qua một bên, mấy người khác cũng khinh thường giống vậy, ngậm chặt miệng không chịu nói gì cả. "Sao? Không muốn nói sao? Không sao." Ta có rất nhiều biện pháp bắt ngươi nói, thủ hạ của ta, chưa từng có ai dám không nhận tội, nói thử xem, các ngươi muốn thử loại nào trước đây, mổ tùy tình cười như một ác ma, một người trong đám bọn họ có chút sợ, muốn mở miệng, lại nhìn thấy ánh mắt của thủ lĩnh hắc y nhân, không thể không ngậm miệng lại, hoàng sợ nhìn mổ tùy tình, bạch vũ mộng thấy cảnh tượng này, cười cười. Thật ra các ngươi không nói ta cũng biết là ai, nhưng ta chỉ muốn cho các ngươi một cơ hội cứu mạng mình thôi, nhưng các ngươi đã không cần. Vậy. Nói xong giơ tay chém xuống, trong đó có một hắc y nhân chết tại chỗ. Hắc y nhân nhát gan kia như bị dọa sợ, run cơ thể, trợn mắt nhìn đồng bọn té trên mặt đất, nhưng nhìn thoáng qua thủ lĩnh, chỉ há miệng thở dốc, vẫn không nói gì. Bạch Vũ mộng cười thấu hiểu. Lại có một hắc y nhân khác ngả xuống, rốt cuộc tên nhát gan kia nhìn không được nữa, không để ý đến thủ lĩnh đang chừng mắt, sợ hãi nói ra người ở phía sau. Ta nói, ta nói, ban cầu các ngươi đừng giết ta. Sao? Vậy ngươi nói thử xem, là ai phái các ngươi đến? Bạch Vũ Mộng hứng thú nhìn hắn, là trưởng quầy kêu chúng ta đến, nói là nhất định các ngươi là người giàu có, lấy bạc xong thì sẽ chia ba bảy. Mắt Bạch Vũ mộng tối sầm lại, có chút hàm xúc nhìn đám người trước mắt, sau đó cười, dặn dò một câu, "Linh Trần, dẫn bọn họ đi, trông chừng cho tốt." Chờ tất cả mọi người đều lui xuống hết, trong phòng thu dọn lại sạch sẽ, mọi người ngồi vây quanh cạnh bàn. "Vũ Nhi, sao ngươi không hỏi nhiều một chút, như vậy đâu giống như trộm tiền." Hạ Tử Lăng có chút không hiểu hỏi. "Ừ, cho nên chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ." chỉ là một trường quầy nho nhỏ, sao có thể mời được nhiều người như vậy, huống hồ võ công bọn họ cũng không thấp, chuyện này sợ không đơn giản như vậy. Ta đã gửi thư báo cho Mộ Dung Nam, hắn sẽ nhanh chóng tới đây, chuyện quốc gia của bọn họ, chúng ta không nên nhúng tay vào, chờ hắn đến đây thì giao cho hắn xử lý đi. Lam Hạo Thần ngồi một bên lạnh lùng nói. Không phải đâu, Lam Hạo Thần, bất và lắm ta mới gặp được chuyện thú vị. Ngươi không thể làm như vậy được." Mộ Tùy Tình bất mãn oán giận. "Vũ Nhi, ngươi khuyên nhủ hắn đi, cùng lắm thì chúng ta cha xong rồi, sẽ giao lại những chuyện còn lại cho Mộ Dung Nam, ta muốn chơi đùa một chút." Mộ Tùy Tình lại xoay người làm nũng với Bạch Vũ Mộng. Mắt Bạch Vũ Mộng sáng ngời, "Thần, không bằng chúng ta chơi đùa đi, dù sao cũng thật nhàm chán, không phải sao? Coi như là thú vui tiêu khiển." Chẳng nói xem nếu chúng ta giúp mộ Dung Nam, không phải hắn sẽ thiếu chúng ta một cái nhân tình sao? Lam Hạo Thần bất đắc dĩ cười, vươn tay gõ nhẹ vào đầu Bạch Vũ Mộng, "Được rồi, tùy nàng, muốn chơi thì chơi, dù trời có sập xuống thì đã có ta chống đỡ cho nàng." Bạch Vũ Mộng cười vui vẻ, mồ tùy tình lại bĩu môi, "Cái này là phân biệt đối xử, cũng đừng bất công như vậy chứ." Nói như thế nào ta cũng là một đóa hoa nhỏ mềm mại mà. Ai? Câu nói này của nàng khiến mọi người đều nở nụ cười, không khí khẩn trương dần biến mất. Kế tiếp, không có chuyện gì xảy ra nữa. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền rời giường, không nhìn thấy Trường Quỳ đâu. Bạch Vũ mộng lạnh lùng cười, cũng không để lại dấu vết gì. "Tiểu Nhị, Trường Quỳ của các ngươi đâu?" Giọng điệu của Hạ Tử Lăng không được tốt. Ô nương, ta cũng không biết trưởng quầy đi đâu, sáng hôm nay rời giường đã không gặp hắn rồi." Tiểu Nhị suy nghĩ một chút, mới đáp lại. "Phải không? Thật ngạc nhiên, nói như vậy là trưởng quầy mất tích vô cớ sao?" Trúc Đạp Vũ chăm chọc nhìn Tiểu Nhị, Tiểu Nhị có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì như cũ. Hắn không nhìn thấy trưởng quầy, nhưng khi linh ngạn dẫn một người đi vào, hắn lại không thể làm bộ bình tĩnh được nữa. Người bị đưa vào thấy mọi người đều không bị tổn hại gì, mắt lóe sáng, sau đó rất sợ hãi cầu xin tha thứ. Nói đi, có phải hắc y nhân này do ngươi phái tới không? Bạch Vũ mộng cười nghiền ngẫm. Chuyện này, trưởng quầy nhắm chặt mắt, như vừa đưa ra một quyết định trọng đại, là ta phái tới, ta thấy các ngươi có rất nhiều tiền, nên nổi ác ý, hiện tại, muốn chém muốn giết, tùy ý các ngươi. Chúng ta cũng không nói muốn giết ngươi, ngươi cũng không cần tích cực xin sỏ như vậy, nhưng mà ngươi lại khẩn cấp muốn tử sát để diệt khẩu là vì để khỏi mang đến phiền phức sao. Trên mặt Lam Hảo thần đầy cười, nhưng trong mắt lại lạnh như băng. Hừ, tùy các ngươi nói như thế nào cũng được, dù sao ngươi là do ta phái đến, lại rơi vào tay của các ngươi là vận mệnh ta không tốt, các ngươi không cần phỏng đoán lung tung nữa à. Trường quầy vẫn khẳng định là hắn làm như trước Ngươi có thể nói ta mặt dày cũng được Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 101 Giao dịch lam giác phong rút kiếm tùy thân ra Để ở cổ trường quầy Trường quầy hoàng sợ run dậy Nhắm hai mắt lại Trên chán chảy đầy mồ hôi Lúc này Bên ngoài truyền đến tiếng ổn ào Cửa bị đá ra Một đám người mặc đồ quan binh xông vào, cầm kiếm chỉ vào bọn họ, bao vây mọi người lại. Quan binh tách ra hai bên, ở giữa là một người bụng lớn vẻ đệ, trên mặt còn có nụ cười không thân thiện, lại giả bộ như rất kinh ngạc. "Ôi, ở đây xảy ra chuyện gì? Giữa ban ngày ban mặt lại dám giết người, còn có vương pháp hay không?" Nói xong tức giận trừng mắt nhìn đám người Bạch Vũ Mộng. Ngoài cửa dân chúng tụ tập không ít Tuy rằng buổi tối bọn họ không dám ra ngoài, nhưng ban ngày vẫn không ảnh hưởng đến cuộc sống binh ngờ thường của bọn họ. Mấy người này rất lạ, chắc không phải người ở đây, bị huyện thái gia bắt được nhược điểm, sợ là mãi mãi không thấy mặt trời. Ta thấy mấy nữ tử đều là quốc sắc thiên hương, sợ sẽ phải chịu khổ rồi. Đúng vậy, đáng tiếc cho họ. Các người than thở cái gì, nếu bọn họ không giết người, cũng sẽ không có chuyện gì. Nói đến cùng, là tự bọn họ tạo nghiệp. Lam Giác Phong nghe thấy dân chúng nói chuyện, thở ơ nở nụ cười, càng đưa kiếm lại gần trường quầy, nói đi, ai sai khiến ngươi, nếu không nói, ngươi sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Tha mạng, các vị tha mạng, ta cũng chính là người làm ăn buôn bán, các ngươi không thể đổ oan cho ta. Nói xong quay đầu nhìn về phía huyện lệnh, huyện thái gia Ngươi phải thay tiểu nhân làm chủ, tiểu nhân bị oan. Trúc Đạp Vũ nhếch môi, "Sao? Không phải mới vừa rồi ngươi thừa nhận là ngươi phái sát thủ đến? Trộm đầu của chúng ta sao?" Trúc Đạp Vũ cố ý tăng thêm âm điệu, "Ta không có, các ngươi vu oan cho ta." Trưởng quầy run run vươn tay chỉ đám người Bạch Vũ Mộng, như cực kỳ tức giận khi bị vu hãm. "Được rồi, không cần nói nữa, tự ta có mắt." vừa nhìn là biết trưởng quầy vô tội, mấy người các ngươi cùng bản huyện đến nha phủ. Mắt huyện thái gia lóe sáng. A, thật là một vị quan tốt luôn nghĩ cho dân. Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt lên tiếng chế giễu. Ừ, lời này đúng ý ta. Huyện lệnh nói được nửa câu, hình như nhận ra cái gì đó, hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng, dân đen nhà người nói cái gì đó. A, chờ mọi người phản Ứng lại, tay Huệ Lệnh đã chặt cứng, hắn đau khổ chỉnh đến nỗi khuôn mặt cũng vặn vẹo. Hừ, dám mắng Mộng Nhi, đúng là muốn chết. Xem ra trong Mộ Dung quốc không thiếu những kẻ bại hoại, ta thật hối hận đã ở lại đây điều tra. Ý lạnh trong giọng nói của Lam Hạo Thần có thể làm người khác đông cứng. Thần. Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng nhéo tay Lam Hạo Thần, yên lặng an ủi hắn. Ta nói này, các ngươi phán án thế nào vậy? người xấu không bắt lại đi bắt người tốt, vậy theo như ngươi nói, lai lịch của đám hắc y nhân là gì, chẳng lẽ là chúng ta tự biên tự diễn, tìm người tới giết mình sao?" Thu Hàng Duệ đã thật sự nổi giận, muội muội của hắn, hắn còn không dám nói nặng, tên huyện lệnh này đúng là chó cậy thế chủ mà. "Hừ, chuyện này lát nữa nói sau, các ngươi đã thương mệnh quan triều đình, các ngươi cũng nên biết bản thân đã phạm vào tội gì đi, người đâu?" rải đi cho ta. Huệ Lệnh hung tợn mở miệng, muốn chết. Lửa giận cả người Mộ Tú Tình đều bạo phát, rút kiếm muốn giết Huệ Lệnh. Đảo mắt thấy tất cả mọi người muốn đánh nhau, Bạch Vũ Mộng biết tình huống không đúng, vội vàng tham gia vào, giúp Mộ Tú Tình. Đám điêu dân này, nơi này là đâu mà các ngươi dám làm càn? Chúng ta làm càn thì thế nào, nếu ngươi có bản lĩnh thì giết chúng ta đi. Hạ Tử Lăng khinh thường thè lưỡi với Huệ Lệnh. Huệ Lệnh bị tức đến run lên, cánh tay bị trật khớp cũng đang đau, hắn không ngừng phát ra khí lạnh, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm đám người Lam Hạo Thần. "Được rồi, đừng đánh nữa." Bạch Vũ Mộng đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Tất cả mọi người có chút nghi hoặc nhìn nàng, chỉ có Lam Hạo Thần là sủng địch.